Những động lực của lý trí thực hành, tại sao ta lại phải thi hành những mệnh lệnh của ý thức đạo đức? Tất nhiên ta không làm dưới sức thúc đẩy của những quyền lợi và hạnh phúc, làm như thế hành vi đạo đức của ta sẽ mất giá trị vì đã được quyết định bởi những duyên có, mô típ, mà duyên cớ thì được tượng trưng bởi những đối tượng thường nghiệp. Đối với can, động lực của hành vi ta phải là một động lực đạo đức. Và vấn đề ở đây là nghiên cứu xem, do cách nào mà quy luật đạo đức có thể trở thành một động lực cho hành vi của ta. Trước hết ta biết ý chí thuần túy quyết định hành động đạo đức chiếu theo quy luật phổ quát, chứ không dựa theo một sự kiện thực nghiệm nào. can gọi đây là khía cạnh tiêu cực của động lực, nó bắt ta tuyệt nhiên không được dựa vào sức thúc đẩy của tình cảm, và chỉ dựa vào lý trí. Tuy nhiên, quy luật đạo đức phổ quát còn khía cạnh tích cực rất đáng kể nữa, trong khi ý chí ta quyết định một cách ngay chính thì các xu hướng và bản năng trong con người chúng ta ra sức tranh đấu để có tiếng nói trong sự quyết định kia và hy vọng được thỏa mãn phần nào. Nhưng ý thức đạo đức thẳng tay gạt chúng ra một bên vì tôn kính quy luật đạo đức. Niềm tôn kính đối với quy luật đạo đức là động lực đạo đức duy nhất, và cũng là động lực không ai chối cãi được, đó là một thứ tình cảm không áp dụng vào một thứ đối tượng nào hết, nhưng chỉ áp dụng cho nguyên tắc đạo đức mà thôi. Ta đã tìm thấy động lực của các hành vi đạo đức đích thực, niềm. Tôn kính của ta đối với sự cao siêu của quy luật đạo đức. Can gọi nó là một tình cảm, gọi thế vì một đàng ý chí ta mạt sát những xu hướng ở trong ta, bắt chúng hạ mình dưới mệnh lệnh của đạo đức, và đàng khác cũng vì lý trí ta ngưỡng mộ một hình thức đạo đức như thế. Động lực này quả là một sức thúc đẩy quyết liệt, và chức vụ của nó rất là thích ứng. Đó là hai ý tưởng của Can Quảng diễn như sau. Một, sự tôn kính chỉ áp dụng cho những nhân vị, không khi nào áp dụng cho những sự vật. Sau khi nhắc lại câu của Phong Nen, đứng trước mặt ông lãnh chúa tôi cúi đầu, nhưng tâm trí tôi không có cúi. Can viết tiếp, tôi thêm rằng, đứng trước một người hạ cấp, quê mùa và bình dân, nhưng đức tính lại ngay thẳng đến mức mà tôi cũng nhận là tôi không có, thì tâm trí tôi cúi xuống, và tự nhiên như thế, mặc dầu bên ngoài tôi vẫn cất cao cái đầu để anh ta đừng quên tôi là người trên. Không thế, tôi không phải là người, hoặc tôi mất hẳn khả năng phán đoán con người ta thấy vẻ cao quý của đạo đức, giàu là nơi người hạ cấp, giàu là nơi kẻ thù địch, thì thái độ tự nhiên là kính phục. Bởi vậy, sự tôn kính là nợ ta trả cho những hành vi đáng trọng, và ta trả giàu muốn giàu không. Nếu bên ngoài ta có thể không để lộ điều gì, nhưng bên trong ta không thể không cảm thấy niềm kính phục đó. 2. Vừa gây niềm kính phục, quy luật đạo đức vừa gây một áp lực cưỡng hách ta thi hành những gì do quy luật đạo đức truyền. Đó chính là ý nghĩa chữ, bổn phận, bổn phận là phải làm. Và phải làm một cách tuyệt đối, bởi vì đây không có sự lựa chọn nào khác. Ý nghĩa của quy luật đạo đức chỉ là, tôi phải làm việc này, vì đây là một việc mà bất cứ ai trong hoàn cảnh của tôi cũng nhất thiết phải làm thì mới được coi là con người có lý trí. Sự tôi phải thi hành luật đạo đức thì gọi bổn phận, và bổn phận hàm ý một sự cưỡng bách thực tế nghĩa là nó bắt tôi phải thi hành một việc nào đó, dầu cho là không ưa thích mặc lòng. Đối với một ý chí thánh thiện, như ý chí của Thượng Đế, thì luật đạo đức có tên là luật thánh thiện, còn đối với những ý chí của loài hữu hạn và có lý trí thì đó là luật bổn phận cũng gọi là luật cưỡng bách đạo đức, luật này bắt ta hành động vì niềm tôn kính đối với quy luật và vì phục tùng đối với bổn phận. Hai phương diện của động lực thúc đẩy ta hành động, sức cưỡng bách và niềm kính phục, là hai đặc tính không lửa nhau trong ý thức đạo đức. Ý thức về sự ý chí ta tự động quy phục luật đạo đức thì luôn liên kết với một sức cưỡng bách dần trên những xu hướng của ta, đó thực là niềm kính tôn của ta đối với quy luật đạo đức. Và hành động mà quy luật này phán quyết ta phải thi hành, sẽ được gọi là bổn phận. Bổn phận, đó là ý nghĩa sau cùng của sinh hoạt đạo đức. Ta không bị thúc bách bởi những năng lực thiên nhiên, và cũng không được nâng đỡ bởi những tình cảm trong việc thi hành những mệnh lệnh của đạo đức. Không có gì bắt được ta, trừ chính mình ta tự buộc mình thực hành những điều ta thấy hợp với đạo làm người. Sự tự buộc mình đó là bổn phận. Và chúng ta không thể kết thúc chương này cách nào tốt hơn là ghi lại đầy những dòng can viết về bổn phận, những dòng vẫn được các học giả coi là bài ca để xưng tụng phẩm giá con người. Bổn phận Ôi danh từ cao cả và vĩ đại, không hàm ý một cái gì khoái trá, cũng không có gì là quanh co, nhưng đòi hỏi phải quy phục. Mi không dọa nạt bằng những gì có thể gợi lên trong lòng con người sự chán ghét hay kinh khiếp hòng thúc đẩy ý chí, nhưng chỉ thẳng thắn đặt ra một quy luật tự nó chiếm được tâm hồn con người và nắm được niềm kính trọng, mặc dầu không luôn bắt được con người phục tòng, niềm kính trọng này làm các xu hướng phải im bặt, mặc dầu chúng âm thầm chống lại. Nguyên lai like nào mới xứng với mi? Và nguồn gốc nào phát sinh ra sự cao quý của mi? Mi cao quý không chịu có gì chung với những xu hướng Và chính sự cao quý này là điều kiện làm nên giá trị duy nhất mà con người dám tự nhận cho mình. Nguồn gốc ấy, chính là cái nâng con người lên cao hơn mình nó, xét như con người là thành phần của thế giới khả giác, để đặt con người vào trong lãnh vực mà trí năng chỉ có thể quan niệm, nhưng lại được coi là giường mối của thế giới khả giác. Nguồn gốc đó chính là nhân cách con người, tức tự do và độc lập của con người đối với bản chất duy cơ của toàn thể thiên nhiên, như vậy bản thân con người. Tuy thuộc về thế giới khả giác, nhưng lại quy phục chính nhân cách của mình xét như đồng thời con người cũng thuộc về thế giới khả niệm nữa.